Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4.012 lôi hồn băng phách kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cùng mũi mũi so sánh với pháp bảo của nàng không thể nghi ngờ muốn. Đơn giản một ít. Chính là hai thanh phi kiếm. Một thanh tuyết trắng như ngọc. Căn bản cũng không phải là dùng cây gì. Kim loại tính chất tài liệu luyện chế mà thành đấy Giống như là từ Một khối tốt nhất Mỹ ngọc tạo hình Một khối Mặt ngoài tản mát ra kinh người hàn khí Liếc nhìn lại Ngược lại cùng cái kia Băng phượng khí chất cực kỳ ôn Hòa về phần mặt khác Một thanh tức thì như biển rộng bình thường làm Xanh thắm chi sắc Nhưng biểu hiện ra Lại bao vây lấy từng vòng hồ quang điện Lôi đình, Chi lực đại phóng Lôi hồn băng phách. Cách này hai thanh kiếm, vừa vặn cùng hai tỷ mũi linh căn thuộc tính. Tương hợp. Nguyên bản các nàng một cách là lôi hồn thân thể, một cách là băng phách. Thân thể. Có thể chẳng biết tại sao tu luyện tới cuối cùng nhưng là thượng quan. Linh tụ tập hai loại thể chất tại một thân rồi, thượng quan nhãn không. Lại có đặc thù thể chất, nhưng linh căn cũng trở nên ưu dị vô cùng. Vì vậy, liền tại tuyết Linh cùng Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, luyện chế. Ra cái này thích hợp với nàng Linh căn hai kiện binh khí. Lôi hồn băng phách kiếm. Luận uy lực đương nhiên không kịp Lâm Hiên cửa cung tu du. Nhưng ở thượng cổ thời điểm, đó cũng là biết tròn biết méo địa phương. Cùng giai tu sĩ làm người tán loạn, dùng tại lúc này càng là biểu. Hiện không giống không giống bình thường uy lực từ cái kia trong ma. Vân trốn tới năm tên phân thần cấp bậc thiên ma, rõ ràng không có. Người nào có thể dưới tay nàng sống qua. Không một hợp chi định. Vẹn vẹn ngay lập tức công phu, năm người liền toàn bộ vẫn lạc. Một bên băng phượng tiên tử quay đầu lại trên mặt cũng lộ ra một tia. Kinh ngạc nàng này tâm cao khí ngạo không cần phải nói, nguyên bản cũng không có đem thượng quan tỷ muội để vào mắt, thậm chí ngay cả cách kia cách gọi là minh chủ lâm hiên đều bị nàng cho rằng là vô năng vô cùng, mua danh chuộc tiếng, cách nào hiểu được hai tỷ muội vừa ra tay lại là loại này uy danh hiển hách tuyệt không so với chính mình thua kém. Chẳng lẽ nói là mình lúc trước ít ngồi đáy giếng đem thiên hạ anh. Hùng xem thường. Ý nghĩ này chưa chuyển qua tiếng gầm gừ chuyển vào cái tay băng. Phượng quay đầu lại. Đầy trời đều là màu đen sóng địa chấn. Nhưng là... Một ngày bên ngoài ma niệm nhìn ra tiện nghi đều muốn thừa dịp nàng. Phân thần thời cơ đoạt xá. Muốn chết. Băng Phượng giận tím mặt. Đôi mi thanh tú ngậm lấy sát khí tâm tình Của nàng giờ phút này nguyên bản liền không thoải mái vô cùng, rõ ràng. Còn có không có mắt ra hỏa đến vuốt sâu hùm. Một cỗ gió mạnh do mi tâm kích bắn ra. Thần thức hóa vật hơn nữa là biến ảng thành gió mạnh loại này uy mãnh Ý tứ, màu đen kia sóng địa chấn đã vọt tới chỗ gần, nhưng căn bản ngăn càn không nổi tiếng kêu thảm thiết truyền vào cây tay dễ dàng sụp đổ mất sau đó nàng này bàn tay như ngọc trắng bay múa như là phượng hoàng dương cánh bình thường đầy trời gió mạnh biến thành vòi rồng các vị đạo hữu tận lực chú ý thoáng một phát huyền vũ vi thư gần nhất sẽ tuyên bố một ít thú vị tư liệu mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ Hoặc là chi 1982 liền tăng. Thêm huyền vũ vi tin. Mặt khác bách luyện tay bơi chính thức vi thư là. Ga me. Hoan nghinh tăng thêm. Phía trước hai khối ma vân toàn bộ bị cuốn vào rồi bên trong tiếng. Kêu thảm thiết đại phóng. Giáp sĩ cũng tốt. Ma thú cũng được. Không. Một còn sống toàn bộ bị xoắn thành nát bấy rồi. Tại chỗ rất xa. Tình trạng cũng là trinh lệch dường như đầy trời kiếm khí như mực thiếu nữ áo tím chiêu thức mở rộng ra đại. Đóng khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết truyền vào cây tai, vực. Ngoại thiên ma tình huống bi thảm nói chạy trối chết cũng không đủ. Ở nơi này là đấu pháp. Căn bản chính là nghiêng về đúng một bên nghiền É, hơn nữa là ít người khi dễ nhiều người vượt ngoại thiên ma trong rõ ràng cũng không thiếu phân thần cấp bậc. Thiên ma cảnh giới cũng không so với tứ nữ thấp. Nhưng mà lại không. Có hợp lại chi địch. Bưu hãn là duy nhất hình dung. Cùng giai nghiện ép tình trạng này đó cũng là say đừng nói trước mắt. Những lính tôm tướng cua này ngăn cản không nổi coi như là độ kiếp. Cấp bậc thiên ma có thể hay không đem các nàng bắt lại chỉ sợ cũng. Khó mà nói. Trong thành hỗn loạn, dần dần đình chỉ. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân cũng ngẩng đầu lên trợn mắt há hốt mồm. Nhìn xem đỉnh đầu chiến cuộc, vậy mà thật sự có chúa cứu thế, nguyên. Bản bọn hắn cho rằng sẽ vạn kiếp bất phục, không nghĩ tới sẽ ra ngoài. Mấy vị thần thông quảng đại như tiên tử nhân vật tầm thường đưa bọn Chúng cứu được Trong đám người phát ra từng đợt hoan hô Mà giờ khắc này vực ngoại thiên ma đã triệt để ngăn cản không nổi Hành động lần này chính là một cái sai lầm thiên ngoại ma đầu là cùng Hung cực ác nhưng đối với cái mạng nhỏ của mình mà cũng không có khả Năng thực việc không đáng lo đấy Rõ ràng đánh không lại còn ở tại chỗ này Vậy là tìm cách chết Vì vậy còn lại tàn binh bại tướng Không lại phản kích mà là tứ tán Mà chạy chuẩn bị cướp đường ly khai nơi đây Chúng nữ tự nhiên không chịu buông tha Mắt thấy muốn đuổi theo xa Thượng quan linh truyền âm kịp thời tiếng vọng tại bên tai dạ cùng Đường chớ đuổi theo đừng quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ Chúng nữ tuy rằng không có cam lòng, nhưng làm như thế hệ trẻ nhân tài. Kiệt xuất, lại làm sao có thể phân không rõ nặng nhẹ, vì vậy đều quay. Đầu bay trở về rồi. tỷ ta nói không có sao chứ, những vực ngoại thiên ma này giống như... Giấy căn bản cũng không có thể một kích, là ngươi quá nhiều lo. Thượng quan nhãn lúng đồng tiền như hoa thanh âm truyền vào trong lỗ. Tài... Mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý, nhìn qua thanh thuần vô cùng. Cùng vừa rồi tư thế hiên ngang so sánh với, nói tưởng như hai người. Cũng không đủ. Lúc này đây có lẽ là ta nghĩ nhiều, nhưng mà kệ vực ngoại thiên ma. Tại sao lại đến chỗ này, chúng ta cũng không nên khinh tâm chủ quan. Hay vẫn là chạy nhanh ly khai, tương đối ổn thỏa một ít. Thượng quan... Linh tự nhiên có lo nghĩ của mình, dù sao sư tôn lần này lời nhắn nhủ. Nhiệm vụ quan hệ thật sự rất trọng đại, không được phép nửa điểm sai. Lầm, tốt, mặt khác ba nữ tự nhiên cũng không có gì nghĩ, nhưng mà đúng lúc này. Lạnh lẽo cười thanh âm truyền vào cái tai đi, mấy cái xú nha đầu. Không biết trời cao đất dày, các ngươi cho là mình còn đi được đến sao? Lời còn chưa dứt, sắc trời dường như lại âm u rất nhiều, một màu đen. Mang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không chính xác nói, là một. Hắc sắc quang cầu. Bắt đầu rất xa, nhưng hào quang một chút chớp động, liền bỗng nhiên. Đem khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Xuất địa thành thốn. Tứ nữ liếc nhau. Sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên Đây cũng không phải là bình Thường đồn thuật Chỉ có độ kiếp cấp bậc tu tiên giả Mới có thể thi triển. Rõ ràng suốt động độ kiếp cấp bậc thiên ma Xem ra vừa rồi vô tình gặp Được cũng không phải trùng hợp Đối phương là có sự mưu đấy Không hề nghi ngờ Chính mình bốn người Chính là mục tiêu của bọn Hắn Chẳng qua là dọc theo con đường này các nàng đã muôn phần cẩn thận. Để trong lòng mặc dù gặp phải vực ngoại thiên ma cũng tận đều hủy. Diệt miệng đấy. Loại tình huống này thân phận làm sao lại bại lộ. Nhưng việc đã đến nước này truy cứu những thứ này đã là một điểm ý. Nghĩa cũng không. tỷ chúng ta có lẽ như thế nào. Lao ra mở một đường máu. Vô luận như thế nào cũng muốn đem tiếp tế. Vật tư đưa về vân ẩm tung. Thượng quan linh cũng không có bối rối. Chém đinh chặt sắt thanh âm truyền vào trong tay. Tốt, ta đến mở đường. Thiếu nữ áo tím lần nữa đem trên lưng tiên kiếm rút ra, linh quang bắn. Ra bốn phía toàn thân bị lạnh lạnh kiếm khí bao bọc như sao băng rơi. Đấy... Như lấy phía trước gào thét mà đi rồi. Một chiêu này, hắn vừa rồi từng dùng qua, vô hướng mà không lợi. Nhưng, còn lần này địch nhân cùng vừa rồi so sánh với, thì là hoàn toàn bất đồng địa phương. Có thể hay không mở một đường máu. Không có người rõ ràng. Dù sao độ kiếp cùng phân thần cảnh giới là hoàn toàn bất đồng đấy. Cái kia ma khí ở bên trong, ngược lại là có lành lạnh cười quái gì một. Chuyện mà ra không biết sống chết, chính là một số nha đầu cũng dám. Một vốn một lời ma tôn bất kính, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện. Phách cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này đấy. B. Sơ gấp đôi trong lúc thỉnh mọi người có vé tháng liền quăng A. Cám. Ơn.